Như các bạn thấy đấy, hạnh phúc vốn dĩ không dễ dàng mới có được. Chúng ta hãy trân trọng những hạnh phúc mà mình đang nắm giữ các bạn nhé. Bây giờ mời các bạn hãy theo dõi tiếp tiểu thuyết Lương Ngôn Tả Ý của tác giả Mộc Phù Sinh. Chương 13 Người phụ nữ này ắt là do ông trời phái xuống để treo chọc anh. Từ nhỏ, ta Ý đã từng nhìn thấy rất nhiều bạn học nữ yếu ớt, sau mỗi lần thi chạy 800m cuối học kỳ thì mặt họ đều tái xanh như sắp đứt hơi vậy, giống như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, vậy nên cứ đến bài thi này thì sẽ là lúc các bạn nam sinh thể hiện bản thân, họ chạy đến hỏi hang các bạn nữ yếu ớt một cách kịp thời, khiến người ta ngưỡng mộ. Nhưng mà thẩm ta ý lại trót là một cường nhân, chạy 3.000m cũng chỉ ho húng 2 tiếng. Nhà kế bên có một chị gái họ Huỳnh, hàng xóm thường cảm thán như thế này mỗi khi nhìn thấy cô sau một thời gian dài. Huỳnh đi à, chỉ mới vài ngày không gặp mà cháu đã cao hơn, xinh hơn rồi đó. Và cũng người hàng xóm này, mỗi lần gặp ta ý là bảo, tự ý à, sức khỏe tốt thật. Khi mới bắt đầu, ta ý còn thầm vui sướng. Về sau, cô mới phát hiện lời khen mà người ta dành cho cô bao giờ cũng tập trung vào hai mặt, khỏe mạnh và cứng cáp. Dần ra, cô rút ra được một kết luận. Thì ra, nếu một đứa trẻ có gương mặt đẹp, người ta sẽ khen xinh đẹp. Nếu vóc dáng cao, người lớn sẽ nói cao hơn rồi. Nếu học giỏi thì có thể khen là thông minh, xuất sắc. Nếu tính cách tốt thì sẽ bảo là Còn bé thật ngoan Mà nếu cả bốn phương diện trên đều không có Vậy thôi được Đành nói sức khỏe tốt Ai ai cũng học tập hạng nhất nhảy múa hạng nhất Diễn thuyết hạng nhất Nhưng mỗi khi người thân hỏi đến cô Thì chỉ có thể ngượng ngùng mà nói Thi leo núi hạng nhất Hơn nữa còn là thi nhóm hỗn hợp nam nữ Vì vậy tính từ ốm yếu Từng là từ ngữ mà tả ý hằng mong ước Tiếc rằng từ nhỏ đến lớn, bộ phận duy nhất trên cơ thể chống đối với cô chính là chiếc răng. Bắt đầu từ nửa đêm thì nó đã đau đến muốn lấy mạng cô, mà cô lại không dám nói với Lệ Trạch Lương. Sáng nay anh đến bệnh viện trị liệu, đã rất mệt, khó khăn lắm mới có thể ngủ say mà không cần đến thuốc. Sáng sớm hôm sau, cô được Lệ Trạch Lương hộ tống đến bệnh viện khám xét, phòng chẩn đoán sáng trưng. Bên cạnh có trẻ con đang khám răng, không hợp tác với bác sĩ mà còn khóc hu hu, luôn miệng gọi mẹ ơi. Ta ý nằm xuống, thấp thỏm mở miệng ra dưới chùm đèn trên đầu. Lệ trạch lương ngồi ở kế bên, bác sĩ không ngừng kêu mở miệng ra, xúc miệng, mở ra. Đến khi hàm răng của cô muốn cứng đờ thì bác sĩ mới có kết luận. Hai chiếc răng khôn trên và dưới ở bên trái phải nhổ đi, nếu không sẽ rất đau. Ta ý vừa nghe phải nhổ răng thì liền biến sắc Nó không nhổ Nếu không nhổ nó sẽ tiếp tục đau Bị viêm thì càng đau Hai ngồi suy nghĩ đi Ta ý bụng miệng nhìn Lê Trạch Lương bằng ánh mắt khẩn thiết Em không nhổ Không ngờ Lê Trạch Lương lại nói Nhổ đi, dù gì răng khôn cũng không dùng đến Nhổ để trị tận gốc Sau này em cũng không phải đau nữa Câu nói này chẳng khác nào thu lại cọng cỏ cứu mạng của tả ý Tiếp đó Lệ Trạch Lương đi đóng tiền Rồi dẫn cô đi chụp hình răng Sau khi trở về Bác sĩ xem xong hình chụp răng Thì hỏi sơ về thời kỳ sinh lý Và những thứ dễ bị dị ứng Đưa cho tả ý ký tên xong Rồi bảo y tá đi lấy thuốc tê A Diễm, Tả ý nằm trên ghế dài Đưa tay ra cầu cứu anh Lệ Trạch Lương đi sang đó nắm lấy tay cô Anh nói, đau trường kỳ như vậy cũng không phải cách Dù gì cũng tới đây rồi Lỡ như sau này có em bé lại không thể uống thuốc Em đau răng thì biết phải làm sao Ừ, tại ý đỏ mặt, không nói gì nữa Không ngờ anh có lý do mà cũng nghiêm túc đến vậy Nghĩ xa như vậy Em bé, người này đã muốn có em bé rồi ư Nhưng từ giờ đến hôm lễ vẫn còn mấy tháng Không phải là anh muốn lên xe trước rồi bù vé sau chứ Bác sĩ tiêm thuốc tê vào như tiêm mật ong vậy Chích liền vài chỗ Chờ vài phút khi thuốc tê có tác dụng thì có thể bắt đầu Tiếp đó, y tá đặt một chiếc khay sứ ở cạnh mặt của tả ý Trong khay có đủ các loại kềm, búa, dao Vừa nhìn thấy những thứ này Nếu không phải Lê Trạch Lương kịp thời kéo cô lại e là cô đã nhảy lên trốn chạy A Diễn, cô vang này Không được, anh nói chắc nịch Không đau lắm đâu, có anh ở bên cạnh mà đúng không? Anh đừng đi Miệng và lưỡi của tả ý đã bắt đầu tê cứng Nói chuyện cũng không còn lưu loát Ừ, không đi Anh vẫn nắm chặt tay cô, đứng ngay bên cạnh Bác sĩ dùng đồ kẹp đụng đụng vào lưỡi của tả ý Thuộc phát huy tác dụng thì có thể bắt đầu Nêu đầu thì có thể giơ tay lên Ngờ đâu bác sĩ đụng liền vào chỗ chỗ nào ta ý cũng bảo có tri giác. Lại chờ thêm một lúc, cô vẫn nói có tri giác. Một số người sẽ có triệu chứng kháng thuốc tê. Vậy đi, tôi tiêm thêm một liều nữa." Bác sĩ nói. Lệ Trạch Lương gật đầu. Y tá lại đi lấy thêm một mũi thuốc tê. Mũi thứ hai đã tiêm vào 10 phút sau, thử lần nữa. Ta ý vẫn giơ tay nói còn cảm giác đau. Tới đây thì bác sĩ cũng hết cách, ông nghiêng đầu nhìn răng của tả ý, nói, không thể nào. Chính trong lúc bác sĩ không biết phải làm sao thì lệ Trạch Lương đã nhìn ra mánh khóe, đầu lưỡi của cô nhích cũng không được, mà còn dám nói thuốc tê của người ta không có công hiệu. Anh còn không hiểu cô sao, rõ ràng là đang giằng co trước cái chết. Tại, em đừng kéo dài thời gian nữa, có cầu qua được mồng 1 cũng không tránh được mười lầm. Anh hiếp mắt nói, tả ý tuyệt vọng nhìn lại trạch lương trên đầu mình, đành mở miệng cho bác sĩ xử trí. Bác sĩ mở miệng tẩy ý ra, chiếc răng khuôn bên trái đã nhô ra phần đầu màu trắng. Chỉ cần cắn phải một chút là chân răng sẽ bị viêm. Giờ đây dùng kẹp cũng khó mà giữ chắc được nó. Bác sĩ thử dùng sức, vô ích. Chúng tôi phải dùng dao phẫu thuật rạch một phần của nú răng. Để răng nhộ ra thì mới nhổ được Bác sĩ sợ ảnh hưởng đến tâm lý của tả ý bèn gọi người thân sang một bên giải thích nhỏ Lề Trạch Lương nghe xong hơi biến sắc mặt Phải rạch ra Rạch xong khâu lại hai mũi Bác sĩ nói không thêm tiền Lê Trạch Lương nhìn sang tả ý đành đồng ý Thế là dao phẫu thuật đưa vào miệng cô Rạch lên nướu răng hai đường, máu chảy ra lắp tề khoang miệng Bác sĩ dùng bông gòn hút sạch Còn tả ý, vì tác dụng của thuốc tê và bản thân lại không nhìn thấy Cô chẳng biết đâu là gì Chỉ mong cho bác sĩ hãy làm thật nhanh, mở miệng lâu quá cũng mỏi Lề trạch lương nhìn những gọt máu ấy, bàn tay nắm lấy tay tả ý càng siết chặt hơn Chiếc kẹp rất không nể nang mà khẩy vết cắt lên Kéo chiếc răng nhô ra ngoài Sau khi cầm kềm lên Dùng sức Chiếc răng rung rinh nhưng lại ngoan cố không chịu ra Thế là lại thêm một bác sĩ đi vào Cầm búa hỗ trợ Cảnh tượng nhổ răng này thật kinh người. Cái búa đập đập Gõ gõ Bây giờ tả ý mới thật sự có tri giác Không phải đến từ chiếc răng Mà là đến từ cái đầu Nó rung rung Có một cảm giác choáng ván Cô nhắm mắt lại cho bớt choáng Vậy nên không thể nhìn thấy sắc mặt trắng bệt của Lê Trạch Lương lúc này. Tay anh giữ chặt tả ý, tay còn lại thì túm lấy cạnh chiếc ghế nằm. Vì quá dùng sức mà ngón tay không còn huyết sắc. Khó khăn lắm mới nhổ ra được cái răng ngoan cố ấy. Bác sĩ bỏ nó lên cây, lào mồ hôi rồi nói, Nghị ngời 5 phút, chúng ta sẽ nhổ tiếp cao trên. Xong, lệ Trạch Lương lại kéo tả ý ngồi dậy, bất ngờ nói, không nhổ nữa. Bác sĩ bảo, cũng tốt, hôm nay hãy cố nghỉ ngơi, lần sau tiếp tục. Vì thuốc tê vẫn chưa hết tác dụng, tả ý không biết đâu nên ngồi nghỉ ngơi cùng lệ trạch lương trên hành lang. Lần sau đến nhổ tiếp. Thật ra cô đã nghĩ thông suốt rồi, dù gì cũng không đau lắm, chết sớm thì thăng thiên sớm, chi bằng giải quyết một lần cho xong. Không đến nữa. Anh nói không bao giờ đến đây nữa. Ta ý nhìn anh, vẽ mặt nói như đinh đóng cột của anh Mới nãy cô còn nhớ như in Sao đột nhiên lại thay đổi thái độ nhanh thế này Nhưng chúng ta đã trả tiền rồi, không nhổ thì phí lắm Có trả tiền cũng không nhổ Nhưng mà qua được mồng 1 cũng trách không khỏi 15 mà Cũng không nhổ Ta ý vui rồi, anh đã nghĩ thông suốt Nhưng mà sau này em đau răng thì sao Cô cắn cắn viên bông gòn thấm máu Tiếp tục hỏi Đâu thì anh mua thuốc cho em Ta ý lại nhìn anh Như đã hiểu ra gì đó Cô cố tình hỏi Nhưng mà lỡ như em có em bé Thì đâu được tùy tiện uống thuốc Tạm thời không sinh em bé cũng được Không ngờ anh lại nói thế Nhưng mà Ở đâu mà em có nhiều nhưng mà thế Anh nhíu mày Nghe là Trạch Lương nói như vậy Ta ý hiểu cả rồi Ai diễn Chẳng lẽ anh sợ à, người ta nhỏ răng của em, đâu có nhỏ răng của anh, anh sợ gì chứ? Cô nhớ trước đây, trong lúc uống say, anh từng nói, Người ta chích em, chứ đâu chích anh. Vậy nên, cô đã đóng gói cả câu mà trả lại cho anh. Lệ trạch lương quay mặt đi, không tranh cãi với cô, cũng không lên tiếng. Rất lâu sau, anh mới khẽ tuôn ra một câu. Tìm mình đầu. Chú khi ra về, bác sĩ căn dặn rất nhiều điều, bác cô phải cắn chặt bông thấm máu, ít nói chuyện, đừng ăn đồ nóng, đừng xuất miệng, vân vân. Về đến nhà, thuốc tê từ, từ từ hết tác dụng, miệng khôi phục lại tri giác. Ngay lập tức, cảm giác ập đến không phải là đau, mà là một xúc cảm rất kỳ lạ. Não của cô nhiều chót đầy nước và sắp nổ tung ra vậy, đầu óc choáng váng. Lệ rạch lương đặt tay lên trán cô thì ra là đang sốt. Ha diễn em khó chịu. Cô vùi mặt vào lòng anh, nhọng nhẽo nghe thuật tội nghiệp. Anh biết. Lệ trạch lưng vuốt lên mặt cô. Anh không đi làm nữa, ở nhà với em. Nói xong liền lấy thuốc tiêu viêm mà bác sĩ kê, rồi rót nước cho cô uống. Vết thương trên núi răng không ngừng ứa ra máu. Cứ cách nửa tiếng cô lại vào nhà vệ sinh nhổ ra để tránh nuốt vào bụng. Nhưng mà khi uống thuốc. Bắt buộc phải có nước, nước vừa vào miệng liền hòa chung với máu rồi bị cô nuốt xuống cổ họng, Nếm được vị tanh tanh của máu, tay thấy ớn lạnh, chợt ói hết nước ra ngoài, nó chảy xuống làm dơ một góc nệm. Cô những tưởng lời trạch lương là chuẩn bị giáo điều đây. Ai ngờ anh nhìn thấy vết máu, đồng tử liền biến sắc, anh ôm cô vào lòng, nói, sau này chúng ta không đi nhổ răng nữa. Tạ ý kê đầu lên vai anh, nói A Diễn, em không đâu, chỉ là uống thuốc xong rất muốn ăn đồ ngọt Lệ Trạch Lương liền đi tìm kẹo cho cô Khi mang kẹo trái cây đến, cô lại nói Em muốn ăn kẹo sữa Anh không chần chừ, lập tức đi đổi Hôm đó, cuối cùng Lệ Trạch Lương cũng cho ta ý hưởng thụ được thế nào gọi là muốn gì được nấy và tỉ mỉ chu đáo Giả trách Nữ chính trong phim truyền hình đều thích bị bệnh Hóa ra bị bệnh sẽ nhận được đại ngộ này Quả nhiên cô vừa bệnh là lập tức có giá Mỗi khi chọc lại trạch lương giận Còn chưa chờ anh nói nóng thì cô đã giành nói trước À, răng em đau quá, còn chóng mặt nữa Lần nào cũng có hiệu quả Chỉ là sức khỏe của cô trời sinh đã tốt Chưa đến 2 ngày cô đã lại tung tăng nhảy nhót Vì vậy, lý do như thế sẽ cùng với thời gian và cơ thể ngày càng cường tráng của cô mà trở nên hết tác dụng Nhất định phải sử dụng thận trọng, tả ý thông nghĩ Mấy hôm nay, họ là chuẩn bị trở về căn hộ riêng ở trung tâm là Trạch Lương biết cô không mấy thích sống chung với nhiều người Chỉ riêng hai người nói sao vẫn tự do hơn Vậy nên tranh thủ dịp cuối tuần, tả ý đã kéo anh đến siêu thị mua một ít đồ dùng sinh hoạt Suốt chặng đường, tả ý rất lưu ý chân của anh, sợ anh đau Em vào mua, anh ngồi trong xe chờ em Anh rất tốt, không cần em bận tâm Anh nhấn mạnh Hôm nay là thứ bảy, buổi chiều trong siêu thị đặc biệt đông người Đâu đâu cũng giảm giá khuyến mãi, ồn ào vô cùng Người qua kể lại, anh sợ cô bị đẩy đi đâu mất tiêu Nên nắm tay cô suốt Đi đến khu DVD Lệ Trạch Lương chợt nhớ ra bộ phim điện ảnh mà họ từng xem gian dở trong rạp. Đêm nay vẫn chưa biết kết thúc, nhưng cô thì cứ nằn nặt muốn biết toàn kết. Vậy nên anh đã cố tình đi tìm bộ phim đó, tiền thể mua thêm vài cái để ở nhà, cô rảnh thì lấy ra giết thời gian. Đỡ phải bị cô bắt xem phim dài tập trong giờ vàng. Cứ mỗi 20 phút lại quảng cáo 10 phút, đúng là một sự tra tấn. Lề trạch lương chọn xong thì nắm tay người bên cạnh theo thói quen, kéo cô đi Khi mới nắm vào, anh cũng không cảm giác thấy lạ Xong đi được vài bước thì bắt đầu có cảm giác ngồ ngộ Quay đầu lại nhìn, mới phát hiện mình đang nắm tay một cô gái không quen biết Mặt của cô gái ấy đỏ như quả cà chua, vậy mà lại ngoan ngoãn đi theo anh hết mấy bước Lần đầu tiên Lệ Trạch Lương thấy ngộ như vậy giữa nơi đông người, xong anh vẫn không biến sắc, tỏ vẻ bình tĩnh mà buông tay người ta ra, nói rất lịch lãm, xin lỗi cô, tôi nhầm người. Cô gái ấy vốn dĩ cũng đang dọn đĩa phim, vừa đi đến gần thì cô bị một người lạ ở bên kia thu hút. Khi nhìn thấy một chàng trai túng tú như vậy tại nơi này, vóc người cao ráo, từng cử chỉ đều toát lên sức hút của một người đàn ông chững chạc. Bên cạnh anh vốn dĩ cũng có một cô gái, nhưng hai người đều đang rất chăm chú tìm kiếm. Chẳng mấy chóc đã đi về hai hướng. Cô không kìm lòng mà bước sang đó đứng bên cạnh anh. Có phải là City of Angels không? Anh chợt hỏi giọng vừa trầm vừa ấm nghe thật hay. Cô không biết có phải anh đang hỏi mình hay không? Thế là ầm um một tiếng. Sau đó anh đặt đĩa phim vào giỏ, rồi lại chọn thêm vài cái. Khi chọn, ngón tay của anh hơi cong lại, chậm rãi lướt qua từng cái đĩa, mê hoặc lạ thường Vì vậy, khi bàn tay ấy đột nhiên nắm lấy tay mình, cô gái kinh ngạc vô cùng, xong vẫn nghe lời mà đi theo anh. Anh nhìn người ta, xin lỗi xong thì bắt đầu nhìn quanh tìm tả ý. Ánh mắt có hơi tức giận, anh phát hiện người này đang đi lại trước đóng hàng khuyến mãi. ai diễn, anh xem đôi dép này dễ thương quá, còn là dép cặp đấy. Chúng ta mua hai đôi về nhà mang nhé, chịu không? Tả ý nài nỉ, không hề phát giác ra lúc nãy ai diễn của mình siết hồng hạnh vượt tường. Dẹp chiếc, dẹp cặp gì chứ, mua về mang một mình đi. Lệ trạch lương kéo cô đi, nhưng chưa đầy 5 phút. Anh lơ là một chút, thì tả ý lại biến mất, đành phải đi tìm nữa. Siêu thị như biến thành một khu rừng đầy sương mù, chóc chóc. Cô lại bị những món đồ bên cạnh bắt cóc Anh vốn hạ quyết tâm Mấy hôm nay phải cố kiềm nén nhường nhịn cô Nhưng liên tục mấy lần như thế Sự nhẫn nại sớm đã bị cô bào mòn Anh đi tìm lễ ly xúc miệng dành cho tình nhân với em đi, được không? Không được Anh nói thẳng thừng Anh ghét nhất là đi mua đồ lại không lo mua Lãng vãng qua lại Rõ ràng không cần thiết mà còn mệt mỏi mất thời gian một xong rồi, không đi nữa, về nhà Anh ra lệnh, cô cúi xuống, vờ như út ức mà nói Nhưng mà khi răng em bị đau, chỉ có đi dạo mới phân tán được sự chú ý của em Nếu không, em sẽ chóng mặt và không muốn ăn cơm Ta ý dùng tuyệt chiêu rồi, lại còn tỏ ra đáng thương Nhìn là tưởng tượng ra ngay cái bánh bao đang bị ức hiếp Lệ trạch lương nhìn thấy ánh mắt của cô Bản thân cũng nhận thức ra điều này, chợt mềm lòng Thôi được, anh chào thua, em dạo đi, anh đi với em Đã ý quay lưng lại với anh nhướng mày đắc ý Chiều này quả nhiên là bách chiến bách thắng Ô oh yeah, thắng lợi Cô không quên được nước tiến tới, lại bổ sung thêm Anh không được nữa em chậm chạp ừ. không được quay đầu bó đi ừ. nói là giữ lời Nói là giữ lời Thật chứ Thật, anh nhịn Tả ý cười thỏa mãn, sau đó nói, Đi mua cái đó với em! Mới nãy, Lệ Trạch Lương còn trả lời rất thành thật và kiên định, nhưng khi anh nhìn theo hướng mà tả ý chỉ, sắc mặt lập tức, vừa xanh vừa đen, trên kệ toàn là những thứ dùng trong thời kỳ sinh lý của phái nữ. Con người này chắc chắn là do Thượng Đế phái xuống để đùa với anh. Hôm sau khi dọn nhà, Từ sớm, Tiểu Lâm đã đến giúp Tả Ý dọn dẹp một vài thứ Tay của cô rất từ tốn và rút ra khỏi túi Sau đó, cố tình đưa ra trước mặt Tả Ý một cách chậm rãi Lần đầu tiên, Tả Ý không chú ý đến Thế là Tiểu Lâm lại làm lần nữa Chậm hơn lúc nãy Lần này, Tả Ý đã trông thấy Đeo gì thế kia, chói quá nha những kim cường, Tiểu Lâm vui mừng nói To quá, Tả Ý nói Tiểu Lâm đúng là phú bà Nhận thư này đương nhiên không thể tự mua rồi Thế thì ai tặng? Phóng khoáng thế? Ta ý kéo tay cô qua xem Nhận linh hôn, ai kia tặng đấy Ta ý vừa nghe xong liền hỏi trong sự bất ngờ Quý anh Tùng tặng sao? Ừ. Tiểu Lâm gật đầu hưng phấn Anh ấy đã cầu hôn với tôi, thật giống như là nằm mơ vậy thấy ý, suốt đêm qua tôi không sao ngủ được Ta ý nhìn nụ cười của Tiểu Lâm đưa tay nụn lên mặt cô Chúc mừng, chúc mừng, khúc gỗ như thế cũng bị cô làm cảm động rồi, thật không dễ dàng nha Cột vậy rồi mà, Tiểu Lâm nháy mắt Tức thì hai cô gái hạnh phúc nhìn nhau cười Xong cũng chính vì chuyện này mà Lệ Trạch Lương đã gặp phiền phức Buổi tối Tả ý ngắm nghía chiếc nhẫn của mình Vì sao viên kim cương của Tiểu Lâm to như vậy mà của em là nhỏ xíu Tình yêu không phân giàu nghèo Anh dùng danh ngôn để dạy bảo cô Được kéo kiệt Lệ trạch lương nhướng mày Không thích thì trả cho anh Lời anh còn chưa dứt Thì ta ý đã ngay lập tức giấu tay trái của mình Vào như bảo vệ bảo bối vậy Không được, có ai tặng rồi mà còn đòi lấy có chức Vấn đề này mãi đến tuần thứ hai Khi họ đi thử ao cưới Mới có thể giải quyết triệt để Người trang điểm A nói Nhận cưới của cô Thẩm thật tinh xảo Rất hợp với ngón tay của cô Không giống như một số khách hàng trước đây chị muốn đèo hết tất cả gia tài lên người Nhìn như những hộ giàu sỏi ấy. Trang điểm B hồ theo Đúng đó, đây mới là sự giảng dị của người giàu có Trang điểm C cảm thán, Lấy được một người như Lệ Tiên Sinh thật là có phúc phận Sau này cô Thẩm trở thành Lệ Phu Nhân Muốn mưa được mưa, muốn gió được gió Ta ý cười vui vẻ nói Thật ra tình yêu không phân giàu nghèo. Cô không những học từ anh, làm từ anh, còn ra dáng như rất khiêm tốn. Hôm lễ ngày càng cận kề, việc này xong lại đến việc khác. Ngày đến đăng ký kết hôn đã được chọn từ trước, lệ trạch lương vô cùng thận trọng, tránh hết tất cả công việc trong ngày trọng đại này. Một tuần trước đó, anh còn cùng tả ý đi chọn một chiếc sườn xám màu hồng mặc trên người tả ý vô cùng thích hợp, vóc người cao ráo, trông rất xinh đẹp. Một giờ đến ba giờ chiều là giờ lành, tùy có người bảo đăng ký kết hôn thì không cần xem ngày tháng, Nhưng dì nhậm vẫn đã căn dặn hai đứa, Chẳng thà tin chứ đừng sơ xuất, nhất định phải tuân thủ. Buổi sáng hôm đó, văn phòng luật sư xảy ra chuyện lớn bất chợt thiếu người, Tả ý đành phải về giúp đỡ. lề trạch lương vô cùng không vui, Tà ý không ngừng hứa với anh rằng nhất định sẽ về sớm không làm lỡ việc lớn ngờ đâu cô và Ngô ủy Minh làm việc quên cả giờ dốcc chờ khi mọi người đều đói cồn cao thì cô mới phát hiện đã đến 1 giờ tá kinh hoàng đón taxi đến cục dân chính trên đường kẹt xe không kịp về nhà thay sưừn xám cô chạy tới nơi thì đầu tóc đã bù xù 2 giờ rưỡi cô ngồi trong xe Nhìn thấy Lệ Trạch Lương đang đứng trên cầu thang của cục dân chính Lệ Trạch Lương đen mặt mà nói Xem ra em vẫn chưa quên mày mà đã đến Nếu không anh còn tưởng em đã bỏ trốn rồi Tại ý biết anh có hơi giận Và lại là cô không đúng Chỉ đành nhận lỗi Chỉ sợ anh tức lên sẽ không cho cô đi làm thật Cô không muốn làm bà nội trợ Lệ Trạch Lương đã từng nói với cô một lần Ngay lập tức đã bị cô kiên quyết phản đối Cũng may phòng làm thủ tục của cục dân chính cũng vừa đúng lúc vào ca mới. Người vẫn chưa đông, họ xếp ở hàng đầu tiên. Một lúc sau, có một cặp đôi trẻ đến, cô gái mặt đầm màu hồng phấn. lề Trạch Lương lườm qua tá ý một cái, thấy cô căn bản là đã quên mất chiếc sườn xám mà anh đã đi chọn cùng cô. Đồng tử bất giác co lại, màu cũng đậm hơn, giận càng thêm giận. Cả đời chỉ có một lần, vậy mà em cũng lờ là cho được. Chàng thanh niên ấy cười vui vẻ đi khắp nơi phát kẹo hỷ Vốn dĩ anh cũng muốn gửi cho Lệ Trạch Lương một viên Nhưng gặp phải ánh mắt lạnh như đá của anh Lập tức chùng bước chỉ cho tả ý Tả ý đón nhận rồi cười nói Chúc mừng, chúc mừng Hai người này nhìn là biết đến lấy giấy chứng hôn rồi Tiếp đó lại có một nam, một nữ Thái độ của hai người như là nhìn đối phương thêm một giây Thì mắt sẽ bị nổi cườm vậy Người phụ nữ ngồi xuống nóng giận Và nói cho ông biết Đừng có tưởng con hồi ly đó yêu thương gì ông Rồi chắc chắn nó sẽ khiến ông mất cả tiền cả người Vậy cũng hơn là nuôi một con cọp cái anh Người đàn ông buông lời chế giễu, Cọp cái gì hả? Ông dám nói tôi là cọp cái sao? Người phụ nữ nhảy lên Bà còn phải cọp cái, thế chẳng lẽ là cọp hoa nam? Chú thích Cọp hoa nam còn gọi là hổ hạ môn Là một loài hổ gần như tuyệt chủng Hết chú thích Tả ý nhìn cặp nam nữ cải vã ấy, bớt giác lắc đầu Hai người này nhìn là biết đến làm giấy ly hôn Vài phút sau, nhân viên thủ tục hành chính ngồi vào chỗ Vườn ngồi xuống thì chàng trai liền chạy tới phát kẹo Đặt trên bàn và nói Mã kẹo, mã kẹo Người họ lý cười nói cảm ơn Sau đó nhìn thấy tả ý và lệ trạch lương đang ngồi ở hàng đầu tiên Cô ngước lên nhìn tả ý trước Sau đó nhìn sang Lệ Trạch Lương vẽ mặt đen thui, hỏi một cách nghi hoặc, Hai người kết hôn hay là ly hôn? hả? ta ý hơi khựng lại Lệ Trạch Lương nheo mắt lại, đó là triệu chứng chuẩn bị bùng nổ Ta ý vội kéo anh lại, cười tươi mà giải thích với đối phương Chúng tôi không ly hôn, chúng tôi đến kết hôn Các bạn đang nghe chuyện được phát miễn phí trên trang web 2pblog.com Chúc các bạn nghe chuyện vui Hôm lễ được cử hành vào tháng 3 Mùa hoa nở chim bay, mùa ý xuân giàu dạt Một đêm trước ngày cử hành hôn lễ là buổi diễn tập của công ty tổ chức tiệc cưới Song thân và bạn thân của đôi tân nhân đều có mặt tại nhà hàng nơi diễn ra nghi thức Hai người già của lễ gia đã trở về từ nước Úc vào mấy tuần trước Phía bên tả Ý, Lê Trạch Lương đã cho người đến đón dì Nhậm, tả Tình và Tạ Minh Hạo. Người đến cùng còn có chim Đông Quyến. Buổi tối khi dùng cơm, ngoài tả Tình đang nghỉ ngơi ở phòng trong ra, mọi người cuối cùng cũng gọi có một buổi gặp mặt chính thức. Ăn cơm xong, bà Lệ và dì Nhậm cùng ngồi lại với nhau. Nhiều năm không gặp, em vẫn vậy. Bà Lệ nói, Dạ rồi, chị mới là vẫn trẻ trung như xưa, ở nước ngoài bảo dưỡng tốt hơn ở đây Dì nhậm cười nói, không ngờ chúng ta thật sự đã trở thành thông gia Ba Lệ cảm khái, còn nhớ khi Tả Ý và Lão Nhị nhà này cùng học chung một trường Hai đứa còn nhỏ xíu mà đã đi chung với nhau Lục ấy Lão Thẩm còn lấy chuyện này ra đùa với chị Nói hãy cho Lão Nhị làm con rể của ông ấy Giờ đây tin là Lão Thẩm ở trên trời cũng đã hoàn thành được tâm nguyện Là tả ý nhà này có phúc phận Không, không, là lão nhị nhà này có phúc phận mới phải Tình tình nó xấu như vậy, chỉ có tả ý mới trị được nó thôi Một lúc sau, bà Lệ nhìn qua bóng lưng bận rộn của tạ Minh hạo lại hỏi kia là con rể lớn à Duy nhậm gật đầu, nhưng vẫn chưa làm lễ thành hôn Vậy thì nhanh đi, xong hỷ lâm môn, để em cười không khép được miệng Tạ Ý ngồi bên cạnh nghe hai người ra, mỗi người một câu, cô miệng cười. Lệ Trạch Lương đứng trước cổng tiễn các trưởng bối ra về, xong hết mọi việc mới được ngơi nghỉ. Tạ Ý đi tới sau lưng anh gọi, Lệ lắm nhỉ! Lệ Trạch Lương quay đầu nhìn cô ngạc nhiên, sau đó liền biến thành một gương mặt khác, làm giữ với cô. Xem ra em chán sống rồi đây. Tiếc là Tạ Ý không sợ chút nào, thì ra tên ở nhà của anh là Lệ lắm nhị. Cô cười he he Cuối cùng còn học theo giọng điệu của mẹ lệ nói Láo nhị nhà chúng tôi đây Anh khóa chặt cổ tay cô Cười hỏi Đủ lòng đủ cánh rồi sao Mẹ của anh đã nói rồi Nếu anh dám ức hiếp em Mẹ sẽ vỗ mong anh ta ý cười kha kha nói Lời của mẹ mà em cũng tin sao Cả đời này mẹ chưa đánh anh bao giờ Chả trách Chả trách gì Chả trách anh lớn lên lại đáng ghét đến thế Anh đáng ghét Thế sao em còn khóc lóc đòi lấy anh? Rõ ràng, tạ ý gấp quá. Rõ ràng là anh cầu hôn em à? Có sao? Anh cố tình hỏi một cách lơ đảng. diêm Đông Quyến từ nhà vệ sinh đi ra, trông thấy tạ ý và Lê Trạch Lương mọi người một câu mà cự nhau. Chính vào lúc ấy, dì nhậm đang đứng cạnh người dàn xếp hôn lễ gọi anh, nói ngày mai có nhiệm vụ ra cho anh. tả ý lựa chọn hình thức hôn lễ phương Tây, Nhưng vì ba của cô dâu đã qua đời Nhất thời cũng không tìm được ai thích hợp để dẫn cô vào lễ đường Dì nhọng nói Con đã trồng coi ta ý không lớn từ nhỏ Nó xem con như anh trai vậy Vì vậy dì và người chủ trì sau khi thương lượng Đều cảm thấy con rất thích hợp Không thành vấn đề Chim đông quyến gợt đầu Sau đó quay sang nhìn ta ý một cách vô thức Ngày mai anh đưa cô xuất giá Đầu bên kia, một nhóm thanh niên đang tụm 5, tụm 7 bàn bạc nhau sáng mai khi đón cô dâu phải ra đề tài khó gì cho chú rể. Ngô Minh tiếp nhận ý kiến của mọi người rồi viết ra một kế hoạch thật dài. Sau khi bàn bạc xong, châu Bình Hinh kéo ta ý qua một bên, hỏi ý kiến của cô. Ta ý nghe xong toàn bộ quá trình, vượn gạo nhích môi. Hay là thôi đi, cô sợ một khi chơi quá trớn, Lê Trạch Lương sẽ trở mặt tại chỗ. Tại sao? Ngô Ý Minh nói Nhất định phải cho chủ rể chịu khổ một tí Đâu thể dễ dàng như thế được Có vậy sau này em mới có cuộc sống tốt Mọi người đều gật đầu Trong số đó có không ít người từng cãi thấu hiểu sâu sắc đạo lý bên trong Nhưng mà tạ ý vẫn chau mày Trừng trừng nửa ngày buộc nó ra Lỡ như anh ấy tức giận không chịu cưới nữa thì sao? Nghe xong câu nói của tạ ý Cả bàn đều ngớ ra, sau đó đồng loạt phì cười